Rồi lại phun ra một ngụm máu Bạch y không nhớ chút bụi trần kia Ngón tay thoan dài tinh khiết kia Còn có gương mặt Luôn treo lụi cười nhàn nhạt kia Lúc này đã bị máu tươi Nhụm thành một màng hỗn loạn Hành chỉ Thấy thẩm ly ngay ngốc ngoại hắn Lòng trần ngập sợ hãi và hoảng hốt chưa từng xuất hiện Nàng gần như quều gối Dịch đến bên cạnh hành chỉ Ôm hắn đặt lên chân mình Ngón tay và đôi môi nàng run dẩy dữ dội hơn hành chỉ Tại sao? Nàng đưa tay trùn máu trên khóe môi hành chỉ Nhưng lập tức lại có máu trào ra nhuộm ướt tay áo nàng Chẳng phải đã ra ngoài rồi sao? Giọng nàng vô cùng run dẩy Người đó đã thay ta chôn theo khư thiên uyên rồi Người đó thẩm ly nhạn ngào Tại sao chàng vẫn thế này? Bàn tay băng lạnh bị nắm chặt, hành chỉ lặng lẽ nhìn Thẩm Ly, trong đôi mắt không chút hoàn loạn kia, dường như ẩn giấu sức mạnh khiến người ta bình tĩnh lại. Hắn hít xuống khí thanh đang cuộn trào trong cổ họng, hơi thở yếu ớt, nhưng sắc mặt lại không chút yếu đuối. Thần Minh không còn lý do để tồn tại nữa. Thiên ngoại Thiên xếp mí mắt theo Khư Thiên Uyên, không còn thứ gì có thể uy hiếp đến sự tồn vong của tam giới.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 Chả vẫn còn rất nhiều lý do để sống tiếp. Nếu có thể, Hành Chỉ cười cười. Lý do để ta sống tiếp, chỉ còn duy nhất mỗi thẩm ly làng. Khư Thiên Uyên trong không trung, bỗng dung chuyển dữ dội. Phạm vi của bóng tối dần dần thu hẹp. Cho dù Hành Chỉ có nhấn chật răng đến đâu, máu tươi vẫn trào ra từ khóe miệng hắn. Hắn cảm giác được bàn tay không ngừng run dày của thẩm ly, Hoảng loạn đến mức không còn chút ai phong thường ngày Sinh và thẩm ly này Rất không biết chăm sóc bản thân Rất không biết thương xót bản thân Hành chỉ ho mấy tiếng Nếu có thể Ta muốn thay nàng chăm sóc nàng Thay nàng thương xót nàng Thẩm ly quặn đau Giống như huyết mạch bị bóp nát Chàng nói Chàng phải làm được Hành chỉ bật cười lắc đầu Bóng lại ho dữ dội có nhiều máu tươi khiến thẩm đi gần như không cầm chắc được tay có lẽ biểu hiện của nàng quá bi thương hành chỉ cười nói từng chữ nhỏ máu hôm nay ta phải chơi đến cùng quay như làm tử quy một lần làm đồng loại của nàng một lần vậy thẩm đi nghiến răng lúc thế này cũng chỉ có chàng mới đùa giỡn được một câu nói khơi gọi biết bao hồi ức ngay cả hành chỉ cũng lặng đi Sau một hồi im lặng Hắn nhét môi Ba phần thở dài Ba phần thất lực Còn lại vài phần khẩn cầu Vậy thẩm ly Nàng hãy cười đi Một giọt nước mắt rơi trên mặt hành chỉ Giọt nước mắt ấm nóng kết qua gò má đẫm máu tươi của hắn Tẩy ra một vết trắng bạch thẩm ly nhét môi mỉm cười Hành chỉ ngoài đầu Nhắm mắt thở dài Thật là thảm thiết vô cùng Nói xong lời này, sắc mặt hành chỉ bỗng tái đi, cơ thịt toàn thân bỗng co lại. Lúc này khư thiên uyên dung chuyển kịch liệt, thanh âm lứt vỡ trên bầu trời chuyển xuống, thảm ly ngây ngốc quay đầu, thấy không gian màu đen trong bầu trời kia, bị một sức mạnh vô hình đập lát như một thú đồ gốm, mảnh vụn hóa thành cho bụi, yêu thú phong ấn bên trong cũng vậy. Đã lâm vào thế, tất cả đều thao gió bay đi, mất tăm mất tích nơi chân trời. Ánh nắng xuyên qua trường khí, chiếu dọi lên mảnh đất trời bị bông tối của khư thiên uyên, che phủ ngàn năm. Quét sạch đi tất cả tối tăm. Trong ánh nắng trói mắt, Thẩm Ly dường như nhìn thấy một ngọn nửa yếu ớt nhảy nót trong không trung. nó như một chiếc lá, chậm chậm rơi xuống, chìm vào lòng đất. Thẩm Ly Nàng nghe hành chỉ nhẹ giọng hỏi, đây có phải ánh nắng trong giấc mơ của nàng không? Thẩm Ly nhìn hắn, không thấy trên không thấy trên môi hắn trào ra máu nữa, nhưng không biết tại sao, lòng làng lại càng hoảng loạn hơn. "Không phải, nàng nói, không phải chẳng phải cùng ta đi tìm anh nàng đó, đi tìm hình ảnh đó. Thật đáng tiếc, nhưng mà ta tin, sau này nàng nhất định sẽ tìm được." Hắn từ từ nhắm mắt như vô cùng mệt mỏi.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 Không biết từ đâu rơi xuống vô số kim quang lấp lánh Giống như tuyết lớn giữa trời đông Phủ khắp đất trời Các tiên nhân Đang đứng bên cạnh đầu ngưỡng đầu Không biết ai hô lên một tiếng Là thần quang Là thần quan hành trị thần quân Quy Thiên Các tiên nhân đồng loạt quỳ xuống Dập đầu khấu bái Cung tiễn thần quân Cung tiễn hành trị thần quân Vị thần cuối cùng trong trời đất Đã biến mất Thiên đạo cuối cùng cũng thừa nhận hắn ra đi với thân phận thần minh rồi sao. Thiên đạo cuối cùng cũng để hắn hóa thành một giải sinh cơ trong trời đất, tồn tại cùng vạn vật, đồng thọ cùng với trời đất sao. Vậy còn nàng, chẳng phải là dù có vào luân hồi, cũng không thể nào gặp được hành chỉ nữa. thẩm ni ngừng đầu nhìn kim quang đầy trời. Trong khảo quang lấp lánh đó, tất cả ánh sáng trong đôi mắt nàng dần lụi tắt.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 Thân thể của ngài ấy không thể tùy tiện để lại hạ giới các đòi thần quân sau khi quý thiên đều phải dùng Tam muội chân hỏa đậu hóa thành vô hình Bích thương Vương hãy giao thần quân cho ta lúc này thẩm ni mới ngẩn đầu nhìn lên là thiên đế đích thân xuống ma giới đòi người nàng cúi đầu vẫn dùng tư thế đó áp sát vào hành chỉ không được sắp mặt thiên đế khẽ biến nhưng tới hành Nhưng thấy thẩm ni như vậy Cũng không giận mà chỉ nói Tôn thể thần quân Chỉ có thể dùng tam muội chân hỏa hỏa táng Mới có thể bảo vệ thế gian được chu toàn Ha Thẩm ni cười lạnh Lúc chàng còn sống Chuyện gì các ngươi cũng bắt chàng bảo vệ tam giới chu toàn Bảo vệ thiên hạ chúng sinh Chàng chết rồi Ngay cả thi thể các ngươi cũng không tha Cố muốn bắt thi thẻ tràng công hiến Cho bình an của tam giới nữa sao Bàn tay đang ôm hành chỉ Của nàng siết chặt Ánh mắt lé đỏ Đốt lên một thành lũy trước mặt thiên đế Ngọn nửa nóng rực Đốt cháy vài sợi tóc mai của thiên đế Ép thiên đế Không thể không nuôi lại vài bước Các ngươi có bản lĩnh Thì cứ cướp người trong tay bốn vương đi Ánh mắt thiên đế trầm xuống Lại nghe thẩm ly nói Nếu hôm nay các người thật sự cấp tràng đem thiêu, sau này bích thương vương thẩm ly ta nhất định hỏa công cửu trùng thuyên, nhất định đốt cho thiên giới các người không còn manh giáp. Giọng làng không lớn, nhưng sự quyết đoán rất khoát trong lời nói khiến những người có mặt không ai không kinh sợ. Cách một bức tường lửa, chúng tiên đều nhìn rõ đôi mắt nhộm sắc máu của thẩm ly lạnh lùng nhìn họ. Trong lúc răng co, Ú Lan bỗng bước đến bên cạnh thiên đế Đế quân Hành trí thần quân Bị chúng sinh tam giới chối buộc cả đời Đến giờ cũng nên trả lại tự do Cho ngài ấy rồi Nàng ta cúi đầu quỳ xuống Ú Lan khẩn cầu đế quân Khoan hồng đại lượng Khoảng ra ra Phất dung quân cũng phèn áo Quý bên cạnh Ú Lan Thần quân ti đã quý thiên Nhưng vừa rồi mọi người đều chứng kiến Nhất định là thần quân Muốn ở bên bích thương vương Hoàng Gia Gia vô cùng tôn trọng thần quân Tại sao lúc này không tôn trọng Và khoan dung cho người ấy thêm một lần Phất dung công Phất dung Cầu Hoàng Gia Gia khai ân Thiền đế thấy hai tiểu bối như vậy Mày khẽ nhíu lại Bỗng sau lũ lượt Chuyển đến tiếng quỳ gối cầu xin Thiền đế ngẩn ra Quay đầu lại Các tiên nhân có mặt không ai không quỳ xuống Thiên đế đỏ mắt một vòng Rồi thở dài Quay đầu nhìn thẩm ni sau bức tường lửa Cuối cùng ánh mắt xoay chuyển Dừng lại trên gương mặt Nhắm mắt an nhiên của hành trí Thôi vậy Thiên đế thở dài Thôi vậy thôi vậy Nói xong thiên đế phải tay áo bỏ đi Lúc này Phất Dung Quân Và U Lan mới đứng dậy Hai người nhìn thẩm ni sau bức tường lửa Không nói một lời, cưỡi mây bay đi Các tiên nhân cũng dần dần Theo họ rời khỏi Mãi đến sau khi tất cả đi hết Thẩm đi mới rút ngọn nửa Ôm lấy hành chỉ nặng lẽ ngồi đó Chàng tự do rồi Giọng nàng khẳng đặt Chàng xem không ai dùng thân phận thần minh Để trói buộc chàng nữa Nhưng hành chỉ đã không còn phản ứng gì nữa Thẩm ni ôm lấy hắn Vùi đầu vào hõm cỏ lạnh băng của hắn Ngửi môi hương nhạt nhạt trên người hắn Ảo tấn rằng một khắc Hắn sẽ tỉnh lại Nhưng Kim quang khắp trời dần dần tan biến Cát vàng bị gió cuộn đến từng trận Thẩm ni không biết đã ngồi đó bao lâu Mãi đến khi xa Có giọng người gọi đến Vương gia Là người có ma giới tìm đến Thẩm ly ngẩn đầu, người đi đầu chính là ma quân, bà không đeo mặt lạ, cũng không hóa thân thành lam nhân. Vội vã bước đến, bà nhìn thẩm đi im lặng rất đau. Cuối cùng, khom người xuống, nhìn vào mắt làng, lói như an ủi, còn bé ngốc phải về nhà rồi. Sư phụ, nàng ngẩn đầu nhìn bà, trong mắt hoàn toàn không chút ánh sáng của ngày lào. Còn đã đánh mất, hai người không lên để đánh mất. Giọng là khẳng đọc, khiến Thẩm Mộc Nguyệt nghe mà lòng chợt mềm. Ali, bà không biết lên nói gì, dừng lại một lúc, chỉ nói, về nhà đi đã. Khư, một năm sau, Khư Thiên Uyên biến mất, trương khí ở ma giới, giảm đi rất nhiều, quái vật bị nhiễm trương khí rồi ma hóa.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 Nhục nha quần nữa Lúc phương gia toàn thân đầy máu Mang thân thể hành trí thần quân trở về Thẩm ly lúc đó cứ như mất hồn Sau khi đưa hành trí thần quân Đến tuyết té đế điện Nàng cả người đầy thương tích Một mình ở trong tuyết đế tiện 3 tháng Cuối cùng là ma quân Không chịu được nữa Mới cưỡng ép Kéo nàng ra ngoài Sau khi ra ngoài, một trận bệnh nặc Liên tụng bám lấy làng 3-4 tháng sau khi khỏi bệnh Thẩm Ly giống như đang nghĩ thông Lại khôi phục táng bẻ trước kia Nhưng Nhục Nha biết Thẩm Ly này Lòng đã lát tan Ngày mai ta sẽ không về phủ Thẩm Ly uống hết trà nhà giọng lên tiếng Chỉ chuẩn bị thức ăn cho một mình ngươi là được rồi Nhục Nha ngẩn ra Bỗng nhớ lại Ngày mai chẳng phải tròn một năm Thần quân Quy Thiên sao? Nhục Nha hơi lo lắng gật đầu Thẩm Ly nhức nhìn Nhục Nha Sau đó vò tóc nàng Đừng lo Ta đã qua hết rồi Ta biết mà Mạng này do hành chỉ và vụ thân nàng Cùng nhặt về Cho dù nàng không sống cho mình Cũng phải vì họ mà sống thật tốt Phải chăm sóc bản thân Phải thương xót bản thân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 Vừa bảo vệ thi thể hắn không hỏng lại không để những kẻ miêu đồ bất chính trộm mất Hành chỉ Nàng vạch ra từng tầng sương tuyết Ngưỡng đầu nhìn lên cột băng giữa trời Nhưng trong mắt bỗng co lại Trong cột băng Không có người Hành chỉ Nàng vạch từng tầng sương tuyết ra Ngưỡng đầu nhìn lên cột băng ở giữa Nhưng trầm mắt bỗng quà lại trong cột băng Không có người Thẩm ly ngạc nhiên Nằm bước tới phía trước Rào quanh cột băng một vòng Cũng không thấy bóng dáng thần chỉ lòng làng hoàn hốt Nhưng lại âm ỉ đốt lên một tia hy vọng mới Nàng rất chặt quyền Ép mình bình tĩnh lại Đúng lúc này Bỗng bên ngoài tuyết tế điện Chuyển đến tiếng gọi của nhục nha Vương ra, vương ra Thẩm Ly ra khỏi tiết tế điện, thấy nhục nha thở dốc chạy đến trước mặt nàng. Có, có yêu thú, đang ở trên phố chính đó, là một tuyết yêu. Thẩm Ly đẩy nhục nha ra, cất bước rời đi, vì run rảy lên bước chân lạng trọa. Làng chỉ nhìn, nhìn về phía trước, tìm kiếm hơi thở quen thuộc. Một mạch chạy đến phố chính của Đô Thành, như điên cuồng tìm kiếm phía trước mặt. Bộ nhiên làng nghe thấy trước mặt, Có âm thanh huyên não Có tiếng tinh hô của dân chúng Có tiếng quát mắng của quan minh Nàng len vào giữa đám đông Thấy một bóng người màu trắng Đang đứng trên cường Đang đứng trên đường Hắn quay lưng về phía làng Mấy tóc xanh trắng như tuyết Nhưng Thẩm Ly biết Là người đó Không sai nàng lập tức bước tới Ôm lấy hắn từ phía sau Ta biết là chàng Nàng nói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 Đứt mắt lại càng rơi nhiều hơn Cứ không cho chàng tại nguyện đó Hành chỉ thở dài Nàng không thể nghe lời được một lần sau Hắn cuối người Nâng cầm Thẩm Ni Sau đó ấn môi lên Dù sao cũng là tướng công nhà mình mà Tính kinh hô xung quanh Trở thành ảnh nền Thẩm Ni cứ vậy mặc kệ tất cả Ôm hôn Hành chỉ giữa phố Hành chỉ thần quân trở về Nhưng thần lực rất yếu Yêu đến mức chỉ như một tiên nhân bình thường Nhưng thân thể là không cả bằng một tiên nhân bình thường Thẩm ni lo chương khí còn suốt lại ở ma giới Tổn hại đến hắn Đàng đưa hành chỉ đến nhân giới Mua một ngôi nhà nhỏ Giống như lúc xưa vẫn còn là hành vân Người của thiên giới đến tìm hắn mấy lần Hành chỉ tránh không gặp Tỏ thái độ tránh trời Người của thiên giới cũng biết điều Không đến tìm hắn nữa Thẩm Ni cùng hành chỉ ở trong ngôi nhà nhỏ Cuộc sống dường như trở lại lúc ban đầu Thư sinh bệnh tật và nữ vương ra bá khí Họa chồng một dàn nho ở sân sau Hai người cùng ra tay Vừa chồng vừa trò chuyện Nàng không hiếu kỳ Nàng làm sao ta trở về được à Hành chỉ hỏi Thẩm Ni Thẩm Ni dừng lại Hiếu kỳ nhưng không dám hỏi Nàng thẳng thắn nói Nếu hỏi rồi phát hiện đây chỉ là một giấc mơ Vậy ta phải làm sao đây Hành trình ẩn ra Thầm nghĩ lần này Nhất định thẩm Ly sợ hãi lắm Hắn cười cười Không nói thêm gì Không vội Hắn vẫn còn rất nhiều thời gian Để cho thẩm Ly biết Đây là hiện thực Chỉ là hắn nhìn lên trời Thiên ngoại thiên sụp đổ Kim quang của sót lại của đám thiên Hữu Hắn cúi đầu Sơi sơi đất Nhưng ký ức về thần giới thượng cổ Đối với người đời sau Sẽ chỉ còn là một giấc mộng mà thôi Hắn có thể tưởng tượng được Trong Tây Uyển Đảo thiên Giới Những linh vị lưng nhờ vào chút thần lực Còn sót lại của chúng thần kia Này cũng đã tan thành mây khói Bởi vì Họ đã dùng thần lực Còn sót lại cuối cùng Biến thành sức mạnh Cho chàng tiếp tục sống tiếp Bằng hữu Quá khứ của hắn Không thể nào tìm lại được nữa Thẩm ly hắn bỗng gọi Ta không còn mạnh mẽ như xưa Nàng có chê bai ta không Thẩm ly lước hắn Tự nhiên hỏi lại Tại sao lại chê bai Lúc đầu người ta yêu Chỉ là một phạm nhân yêu đuối thôi mà Họ giả một vòng Hóa ra chính là quay về khởi điểm Hành trí ngây người Tiếp đó bật cười, không nói thêm gì Vị thần cuối rùng trên thế gian này không còn nữa Nhưng lại còn có một thêm Tiên nhân nàn tản Ngày tháng qua đi Thời gian đã nhân giới rất chậm Giàn nho trong tiểu viện của thẩm ly Và hành chỉ Cũng bắt đầu trỏ những chùm nho thật lớn Một ngày lọ Anh nắng xuyên qua giàn nho Chiếu xuống gương mặt hành chỉ Đang nằm trên chiếc ghế lắc Hắn nhắm mặt nghỉ ngơi Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Bỗng nghe thấy một giọng nói. Lếm thử nho đi. Hành chỉ mở mắt. Thấy Thẩm Ly đang đứng bên cạnh mình. Trong ánh sáng phẳng chiếu. bóng dáng nàng thật đẹp vô cùng. Hành chỉ đưa tay. Đón lấy chùm nho. Bỗng nhớ ra điều gì. Thẩm Ly lúc trước. Nàng vẫn còn nợ ta hai nguyện vọng. Thẩm Ly ngây ngốc. Nghĩ một hồi. Dường như nhớ ra chuyện này. Chàng...